Các bạn đang nghe tại audio.net Vậy trước đây em là người như thế nào? Cô mở to mắt, thấp giọng hỏi, khóe môi run run. Là người thẳng thắn, không chuẩn tránh. Giống như lần đầu tiên anh gặp em. Cho dù có bao nhiêu người bỡn cột, vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình, đấu tranh đến cùng. Qua điện thoại, đường Minh Hồng không thể nhận ra sự khác thường của cô. Lúc này anh đang nghĩ đến dáng vẻ kiên cường của cô. Trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Còn Quách Tiền Thiền chỉ giận đùng đùng buông một câu Đó không phải là em Cảm giác như hai hàm răng đập vào nhau phát ra tiếng Đến nỗi cắn cả vào lưỡi Sau khi ngắt điện thoại, cô nhau mắt nhìn ánh nắng lấp lánh Thấy lông mi ngưa ngứa Có những phút giây, bạn sẵn sàng đánh đổi bằng cả một năm Có những giọt lệ, bạn sẵn sàng thay thế bằng tất cả lời hứa của mình Có những tình huống, bạn muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để khắc ghi Có những lời nói bạn muốn ghi sâu trong lòng vào lúc yên tĩnh nhất trước khi ngủ. Cố trạch nặc đi ngang qua chỗ ngồi của lâm thâm thâm. Tay trái cầm hangeda. Tay phải cũng cầm hangeda. Vẻ mặt như bị thiếu đòn. Ánh mắt nhìn chăm chú với vẻ trầm tư. Tiếp đó, anh bước lùi lại. Hai tay vẫn giữ ở trạng thái như cái cân. Đầu hơi nghiêng về một bên. Giọng nói không to không nhỏ nhưng mang ý đổ thách thức bất thường. Anh trả lương cho em ít quá. Không đủ mua áo à? hay là mặc nhầm áo của bà ngoại đấy. Mặc dù lửa giận bùng lên, nhưng lầm thầm thầm vẫn cố ý tỏ ra bình thản, giả vờ ngốc nghếch, ngẩng đầu lên với tốc độ của một con rùa trả lời. Tổng giám đốc cố, anh đang điều tra mức lương của toàn bộ nhân viên đấy à? lẽ nào anh không biết khi đánh giá phong cách ăn mặc của một cô gái thời thượng có nghĩa là đã sỉ nhục cô ấy? Tương tự như việc dùng ánh mắt muốn lột sạch quần áo của cô giữa ban ngày ban khiến cho người ta tức giận. Ánh mắt liếc qua đôi đồng tử đen lấy của Lâm Thâm Thâm, anh nhún vai. Đương nhiên là anh rất muốn, nhưng việc này phải được Hội đồng Quản trị đưa ra bàn bạc. Có điều bây giờ anh hy vọng, trong phạm vi kinh tế hoàn toàn có thể cho phép. Em có thể trang điểm cho thời thượng một chút. Nói xong anh nho nhã cầm hai cốc agenda bước vào văn phòng của Tổng Giám Đốc. Đồ không có mắt. Lâm Thâm Thâm gõ lách tách trên bàn phím miệng lầm bẩm. Lẽ nào ai cũng phải giống như anh. Trên người toàn những logo, thương hiệu nổi tiếng thế giới, rồi lượn lờ lang thang khắp nơi khoe khoang. Cô vừa đánh máy vừa nghĩ, nhưng chẳng thể hạ hòa được. Thế nên vội vã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống tới mức thấp nhất, rồi nhìn vào cánh cửa văn phòng của anh. Giọng gần như rít lên, nhưng với âm lượng nhỏ nhất. Để kèm agenda làm anh đóng băng luôn đi. Không bao lâu sau, cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mặt không cảm xúc khi mang hợp đồng vào phòng anh xin chữ ý. Nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu được hỏi anh. Giống bà ngoại lắm mà. Sao thế? Bà ngoại em đến à? cố Trạch Nạc di chuyển cây bút máy bằng bạc trong tay, không buồn ngẩng đầu lên. Có bà ngoại anh đến ấy. Tất cả các bà ngoại của gia đình anh đều đến. Trong phòng chỉ có hai người, nên Lâm thâm thâm không cần tra giấu sự kích động của mình. Nếu em gặp tất cả các bà ngoại của gia đình anh, thì sẽ sợ chết khiếp đấy. cố Trạch Nạc tuy bận rộn, Nhưng phong thái vẫn ung dung, bình thản dường như anh đã quên phát chuyện xảy ra vừa nãy. Vậy mà cái đáng thương như cô vẫn còn để trong lòng. Đúng rồi. Trước lúc quay người bước ra cửa, lầm thầm thầm sực nhớ. Mẹ anh vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Người bạn chơi bài thân thiết của mẹ anh là dì Mã rất muốn cùng anh ăn bữa cơm trưa. Nếu anh không đi, dì Mã bảo sẽ xông vào phòng anh và uống trà với anh cả buổi chiều. Nhắc đến dì mã, trong đầu cố trạch nặc lập tức hiện lên cảnh tượng thất bại thảm hại của một người có chiều cao một mét rưỡi, với trọng tải 160kg. Anh toát mồ hôi lạnh, muốn khóc mà không có nước mắt. Em không thể tìm ra lý do gì vừa trình đáng thích hợp, lại vừa có thể làm tăng thêm tình cảm thân thiết để từ chối à? Hôm nay tôi ăn mặc khiến anh cảm thấy mất mặt thế này, sao có thể đi gặp mẹ chồng và dì mã được Lâm thầm thầm chấp chấp mắt. Về mặt tuổi thân Dì mã là nữ hoàng thời trang Đang bước trên đỉnh cao thời thượng Nếu tôi cứ đi như vậy Hậu quả thế nào chắc anh cũng hiểu cố Trạch là cố gắng chịu đựng vẻ mặt anh giống như nuốt phải Cả một đống tổ ong Nhưng vẫn phải bình tĩnh một cách miên cưỡng Em mặc cái gì không quan trọng Quan trọng là em phải ra mặt giúp anh Ô Lầm thầm thầm kéo dài giọng, Quay người lại khoanh hai tay Sao tôi phải thay anh đi vào chỗ chết thế Cố trạch nặc, lặng lẽ cúi thấp đầu tận tình thuyết phục anh hiểu em không muốn đi có điều em cũng thấy đấy anh sẽ bị một đám khủng long dẫm đạp mà gì mã là đầu sỏ em thật sự bảo mặc sao lâm thâm thâm để lộ ánh mắt khinh thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện